Tống Sinh Đình bất lực nhìn tới Trần Ninh. Chồng cô cái gì cũng tốt, đặc biệt là chăm sóc cô mọi mặt. Nhưng mà đôi nút thì cũng quá là cần điệu. Lần này thậm chí còn lên tiếng yêu cầu cả Lý Thủy Nâm. Trong vòng 3 ngày đích thân đến quỷ xuống. Tống Sinh Đình vừa xúc động lại vừa lo lắng. Hành động của Trần Ninh sẽ chọc tới Lý Thủy Nâm. Vậy thì rắc rối rồi. Cô vội vàng truyền đề tài nệ niên nói. À đúng rồi, giáo sư sang đóng cửa không có tiếp bất cứ người nào đến thăm. Ông ấy quyết định sẽ tổ chức tiệc rượu, thương vụ vào tối mai mời rất nhiều nhà CEO và đại diện của các tập đoàn dược phẩm quyền được đến tham gia. Còn còn sẽ công bố cả đại lý vaccine vào tối mai nữa. Mà tập đoàn Đại Linh của chúng ta thì này không có nền tảng về dược phẩm, thực lực cũng không bằng các tập đoàn dược phẩm của Lý Thủy Nam. Chúng ta thậm chí còn không có được thư mời đó. Chắc là chúng ta bị nịnh nhạt rồi. Trần Ninh nghe vậy thì niềm cười để nói Chúng ta đi dự tiệc rượu của giang Lão Thì cần gì phải dùng loại thư mời đó chứ Tối mai chúng ta cứ đi thẳng tới đó là được thôi Tống Chính Đình nghe vậy Không có biết nên khóc hay là nên cười Làm thế nào chứ Mà có thể tham gia được Nếu như không có thư mời đây Đến lúc đó bị người ta đuổi ra thì làm sao Trần Ninh khẽ cười Làm sao có khả năng đó chứ Chúng ta đến dự việc bữa tiệc chiều đái đó Chính là vinh hạnh của bọn họ đó. Tống Sinh Đình không thể không trợn tròn mắt với cả Trần Ninh nói to. Ra mặt dày, tối mai sẽ có rất nhiều ông chủ lớn để tham dự trêu đái đó. Mà thậm chí thì cũng có rất nhiều là các tập đoàn nước ngoài nữa. Ở trong mắt của người khác chúng ta thì tính là cái gì chứ? Lại còn là vinh hạnh gì nữa chứ hả? Trần Ninh chỉ mỉm cười, không có giải thích gì thêm. Ngày hôm sau, khi mà đêm buông xuống, dưới sự thúc giục của Trần Ninh, Tống Sinh Đình mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng thanh lịch và đeo chiếc vòng cổ kim cương màu hồng mà Trần Ninh đã mua tặng cho cô. Cô nhìn mình ở trong khương còn có cả Trần Ninh ở bên cạnh thì đang cười với cả cô. Không nhìn được, nhỏ giọng liền nói Trần Ninh này, chúng ta thật sự đi dự tịch chiêu đãi của giáo sư Giang sao? Trần Ninh cười liền nói Đương nhiên rồi. Tống sinh đình đói nắng lại liền nói Nhưng mà chúng ta còn không có cả thư mời liệu có vào được không? Trần Ninh thuyết phục liền nói Cần gì thư mời? Em yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vào được thôi. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đi ra ngoài, lái chiếc xe đến tòa nhà Trung Hải để dự tiệc chiêu đãi do giáo sư Giang tổ chức. Tiệc chiêu đãi của giáo sư Giang được tổ chức ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Trung Hải cũng chính là nhà hàng Mạn bộ phần đoàn. Trước cửa nhà hàng có 11 chiến sĩ đặc công, phũ trang, đàn thật đứng ở canh khác. Chỉ những vị khách được kiểm tra thư mời thì mới được vào hội trường của bữa tiệc. Hóa giả là Điền Trừ chịu trách nhiệm về công tác an ninh cho giáo sư Giang ở trong thời gian này. Đêm nay Điền Trừ đã điều động trung đội với tổng cộng số hơn là 30 chiến sĩ đến để giữ gìn trật tự và đảm bảo an toàn. Đúng lúc này, một vị thiếu úy mạnh khảnh trên vai có phù hiệu, có ngôi sao với cả vẻ mặt nghiêm túc đang kiểm tra thư mời của khách. Chỉ thấy rằng anh ta đưa lại lá thư mời cho một cặp đôi ăn mặc sang trọng và liền nói, thư mời đã được sang minh là đúng. Mời hai vị vào Nhìn thấy sự kiểm tra nghiêm ngặt như vậy Tống Duyên Đình không khỏi quay đầu nhìn tới Trần Ninh nói nhỏ Trần Ninh à Không ngờ rằng ban tiếp tân của giáo sư sang Lại có cả lính đặc nhiệm đến Để duy trì trật tự Chúng ta không có thư mời không vào được đâu Tống Duyên Đình vừa nói xong Thì sau lưng của cô phang lên một tiếng cười lạnh. Ah, tôi còn cho rằng rằng Hôm qua Tống Tiểu Thư không có đến gặp tôi Là vì đã nhận được thư mời Không ngờ rằng lại là đình nhân cơ hội, lộn xộn lèn vào trong đấy ưm. Trần Đinh và Tống Sinh Đình cùng nhau quay lại, thì thấy đó chính là Thủy Lâm đang đứng ở đằng sau lưng bọn họ. Lý Thủy Lâm mặc một bộ đồ, ăn mặc rất là trang điểm và trình tề, theo sau còn có vài vệ sĩ. Lý Thủy Lâm lấy ra hai thư mời mạ phạng, đương đương đắc ý kiêu ngạo liền nói. Tống tiểu thư đã không đồng ý điều kiện của tôi, bây giờ không có thư mời nên chắc không thể vào trong. Có phải là rất hối hận rồi không? Tống Sinh Đình thì tức giận Thư mời cái gì chứ? Chúng tôi không cần Lý Thủy Lâm lại cửa nảnh Không cần Vậy các người định nén nút nén vào sao? Không phải là sẽ bị binh lính bắt tại chỗ Đem đi bắn đó chứ Tống Sinh Đình nghe vậy thì vô cùng lo đắng Lý Thủy Lâm cười lớn Đưa đoàn tùy tùng của mình đi về phía trước Rồi đưa một trong những lá thư mời Cho thiếu úy ở cửa đang để xác mình Anh ta ngạo mặt để nói tôi đến đây để dự tiệc chiêu đãi của giáo sư giang cũng như là vị khách quý tham gia tranh giành quyền làm vaccine thiếu úy nhận thư mời niếc nhìn cái tên ở trên đó sau đó thì mặt không biểu cảm liền nói xin lỗi thư mời của anh đã bị loại bỏ từ cái lý thủy lâm mở to hai mắt anh nói cái gì anh ta nhanh chóng lấy ra một lá thư mời khác cái này thì sao thiếu úy nhìn một cái thì vẫn đánh đạm liền nói thực xin lỗi hai thư mời của lý gia của anh đều đã bị loại bỏ từ cánh Lý Tụi Lâm thất thán làm sao có khả năng chứ Thiếu úy lạnh lùng để nói không có gì là không thể cả Hôm nay giáo sư Sang đã biết được lý do của các anh vì làm giàu mà đến không mọi từ thủ đoạn cùng với cả lý luận nghiên cứu vaccine ung thư có lợi cho dân thường không cùng có chí hướng Giáo sư Sang đích thân đã sẵn sàng so rằng từ cách tham gia sự tiệc rượu của Lý gia các anh đã bị hủy bỏ xin mời quay về cho Những vị khách xung quanh đang chờ vào địa điểm, tiếp đón không hỏi bàn thán xôn xao. Nói rằng Lý Gia luôn làm chuyện xấu, tối nay thì cuối cùng cũng đã phải chịu hậu quả rồi. Lý Thủy Lâm tức giận đến đỏ mặt, lớn tiếng hét vào mặt của theo ý. Không thể như vậy được, tôi là Thít Lý Thủy Lâm, Chủ tịch Tập đoàn Sự phẩm Giai Hòa. Đó là thư mời do đích thân của xã ấu sư Giang gửi cho tôi. Đâu hơn hết, anh hãy lên cho tôi vào ngay. Cạch cạch. Mọi người lính mang quân hiệu ở bên cạnh anh ta, lưng súng trường tự động kiểu 9 năm, trên tay đều chếp vào trong Lý Thủy Lâm. Thiếu úy mặt không biểu cảm liền nói, cảnh cáo lần thứ nhất lập tức đi đi. Một hồi lạnh ở trên trán của Lý Thủy Lâm lập tức tuôn ra, trong lòng thì cũng đã định rút lui rồi. Nếu không phải là có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp quen thuộc xung quanh anh ta, còn có cả Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ở bên cạnh dõi theo. Thì anh ta đã sớm đã sợ hãi bỏ chạy rồi Nhưng mà bây giờ Vì để cứu vãn chút thể diện Bất kể như thế nào Thì anh ta cũng sẽ phải cố chấp hơn nữa mới chỉ là cảnh cáo lần đầu tiên Theo như lẽ thường Thì cảnh cáo lần thứ 3 Mà không có dấu hiệu thì mới thực sự hành động Vì vậy bọn họ không phải sợ Anh ta lấy hết can đảm Cứng đầu nói với cả thiếu úy trước mặt Các anh ở bộ phận nào Có tin tôi sẽ cứu lại với cả thị trường Lột ra các người không Vừa rứt nời, viên thiếu úy đã bổ ngược bắn xuống vào mặt của anh ta. Anh ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống dưới đất, với cả khuôn mặt đầy máu. Trong lòng anh ta gần như đã suy sụp, có tiếng khóc, hô hô. Sao lại không theo lẽ thường chứ? Không phải đều nói đến lần thứ ba cảnh cáo thì mới động tay sao? Cạch! Đó là âm thanh lẹp đạn. Thiếu úy chĩa súng vào Lý Thủy Lâm, đang nằm trên mặt đất. Cơ hội cuối cùng, cô hay không cút? Lý Tử Lâm sả lên mức, cuống cuồng liên tục lên nói: "Tôi cốt, tôi cốt đừng bán." Khi đi ngang qua Trần Ninh và Tống Sinh Đình, anh ta vậy mà lại nhìn thấy Trần Ninh đang mỉm cười nói với cả Tống Sinh Đình: "Được rồi, chúng ta vào đi." Lý Tử Lâm ngừng chạy, không dám tin nhìn tới Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Anh ta không vào được, mặc dù đã có giấy mời, còn bị lính gác cổng đánh cho hộc cả máu. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đến cả thư mời cũng không có, mà lại còn muốn đi vào. Chỉ sợ sẽ bị bắn chết ngay tại chỗ tôi. Nghĩ vậy, lý Thủy Lâm bây giờ không muốn rời đi. Anh ta ôm chặt lấy vết thương trên chán, cười lạnh nhìn tới Trần Ninh và Tống Dính Đình, muốn xem số phận của bọn họ. Tống Dính Đình nghe Trần Ninh nói như vậy, thì không khỏi giật mình ấp úng để nói. Trần Ninh à, chị sợ không có được đâu. Trần Ninh cười lên nói. Có gì mà không được chứ? Anh đã nói rằng, chúng ta không cần thư mời. Sao thế? Em không tin anh, phải không? Tống Dính Đình khó khăn để nói. Em tin anh. Nhưng mà... Trần Ninh cười lại để nói. Em tin anh là được rồi. Không có nhưng gì cả. Đi thôi. Tống Sinh Đình không biết phải làm sao. Chỉ đành nhiều mạng bồi quân tử xông lên mà thôi. Có túm chặt lấy cánh tay của Trần Ninh nhắm mắt lại. Đi từng bước về phía cửa với tâm trạng rất là lo lắng và sợ hãi. Như là người đang ra sân hành khuyết vậy. Lý Thủy Lâm và những vị khách khác tại hiện trường cũng chăm chú nhìn bọn họ. Trần Ninh và Tống Sinh Đình vừa bước tới cửa. Thiếu Ý và người binh lính ở cửa lập tức di chuyển. Cạch! Thiếu úy và mời quân nhân chào với cả những động tác vô cùng đã sứt khoát. Đồng thanh nhìn nói. Chào mừng Trần Thiên Sinh, Trần Phụ Nhân. Cái gì? Lý Thụy Lâm và người khác có mặt ở tại đây đều nhìn cảnh này trận tròn mắt, sắp lồi hết cả ra ngoài. Những người nín ở cửa không hề hỏi Trần Ninh và Tống Dính Đình có thư mời không, mà thậm chí còn chào lễ để chào đón bọn họ vừa nãy người giàu nhất Trung Hải chính là Tiêu Chi Viễn bước vào cũng không được cái loại tiếp đón đặc biệt này khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xinh Đình cũng trần đầy vẻ không tin cô ngốc nghếch nắm lấy cánh tay của Trần Đình đi theo anh ta đi vào như là một giấc mơ cô cũng không thể tin đó chính là sự thật khai khừa ở trước cửa cũng không khỏi xôn xao bàn tán Lý Thủy Lâm thì không nhịn được nữa vội vàng xông lên nói ní với cả thiếu úy vẻ mặt tràn đầy bất mãn hét nền Tại sao bọn họ có thể vào mà không cần có thư mời, còn tôi thì có thư mời lại không thể vào đây? Thiếu ý nạnh nùng để nói, bởi vì bọn họ là khách vip, thư mời của anh đã bị loại bỏ từ cách rồi. Lý Thủy Lâm bực bội nguyền rủa, cái giấm, bộ. Viên thiếu ý nâng báng súng của mình lên, lại lập tức đập một lần nữa vào mặt của Lý Thủy Lâm. Lý Thủy Lâm lại hét lên và ngã xuống. Qua khé mắt, Trần Ninh thoáng nhìn thấy Lý Thủy Lâm gào thét rồi ngã ra phía sau. A Jamal hiện lên một tia lạnh lẽo. Việc loại trừ cách tham gia tiệc chiêu đãi của Lý Thủy Lâm chính là chủ ý của anh. Nếu như Lý Thủy Lâm không làm theo lời cảnh báo của anh, đến cuối gói xin lỗi trước thì danh thực sự mấy bắt đầu suy sẹo nha. Trần Ninh và Tống Sinh Định bước vào hội trường có bữa tiệc, không cảnh đã được sắp xếp rất đẹp. Anh sáng rực rỡ Tháp sầm phanh tinh tế và ban nhạc chơi cũng những bản nhạc nhẹ nhàng. Vô số khách nam nữ ăn mặc rực rỡ đang cầm ly rượu trên tay đứng trò chuyện từng nhóm hai ba người một. Mọi người đều rất là tò mò và không biết rằng ai sẽ là người có được quyền đại nhí vaccine ung thư gan trong lần này. Kể từ khi tin tức về việc phát triển thành công tin tức vaccine ung thư gan do giáo sư Giang nghiên cứu được tung ra, các tập đoàn đã tích cực liên lạc với cả giáo sư sang họ lần lượt đệ trình các kế hoạch đại lý với hy vọng sẽ nhận được quyền đại lý vaccine từ giáo sư sang tất cả mọi người đều cho rằng các loại chuyện này giáo sư sang nhất định phải cân nhắc đi cân nhắc lại để làm mọi người sốt ruột cho nên một khi giá đại lý nên cao nhất thì mới chính thức chọn ra tập đoàn hùng mạnh nhất để làm đại lý vaccine nhưng mà không ngờ rằng giáo sư sang đột nhiên đại tổ chức tuyệt diệu ở một thành phố bình thường như là thành phố của Trung Hải ở phía Nam. Hơn nữa, còn muốn thông báo đại lý vắc xin Đây chính là điều nằm ngoài dự đoán của tất cả rất nhiều là các nhà tài phiệt Cho nên, có thể đến tham gia tiệc rượu đêm nay, thì phần lớn là những tập đoàn trong nước, tương đối ít các tập đoàn của nước ngoài. Các tập đoàn ở trong nước thì chủ yếu nằm ở phía Nam, phía Bắc cũng tương đối rất ít. Trong số rất nhiều đại diện tập đoàn đầu tư bản ở phía Nam tối nay, bắt mắt nhất, vẫn chính là thiên kim độc gia là lục san san mặc một chiếc váy xã hội màu đỏ tía trang điểm như là một đóa hồng xinh đẹp đang lò dò ở bên cạnh lục san san thì không ít các ông chủ đều đang khen ngợi cô ta cô ta như là thể mặt trăng được vây quanh bởi những vì sao tống sinh đình vừa mới bước vào thì đã nhìn thấy lục san san từ xa ở trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức xuất hiện một biểu cảm phức tạp trần ninh chú ý tới biểu hiện lạ của tống sinh đình nên tò mò liền hỏi Em biết cô ta sao? Tống Dích Đình hạ thấp giọng nên nói Em biết Cô ta chính là Thiên Kim Nục Sa Một trong những tứ trụ ở Giang Nam Là chủ tập đoàn sược phẩm quốc tần lục San San Ở Hoa Sa thì Tống Dích Đình Đã đại diện Tống gia tham dự một bữa tiệc từ thiện Cứu trợ thiên tai cách đây 3 năm Tình cờ thì lục San San cũng có tham dự Đêm đó Nục San San quyên góp tới 800 vạn Những ông chủ khác tham gia tiệc từ thiện thì cũng không dám cướp ánh sáng của San San, cố tình quên góp dưới 800 bạn. Chỉ có Tống Sinh Đình là không theo hướng chung. Cô ta theo lời dặn của ông nội đã quên góp 1.000 bạn. Hành vi vô lý của Tống Sinh Đình đã khiến cho Lục San San tức giận ngay tại chỗ. Lục San San vốn tính là kiên tị với cả Tống Sinh Đình, xinh đẹp hơn cô ta, giờ Tống Sinh Đình lại quên góp nhiều hơn cô ta. Theo như cô ta thấy thì Tống Sinh Đình đã cố tình dẫm lên cô ta để chiếm lấy ánh đèn của sân khấu của cô ta. Vì vậy khi chụp ảnh chung trong những bữa tiệc từ thiện, Lục San San đã từ chối chụp ảnh cùng với Tống Tĩnh Đình và yêu cầu người tổ chức từ thiện đuổi Tống Tĩnh Đình ra ngoài. Lục San San chính là đại tiểu thư của Lục Gia. Lục Gia còn rất nhiều là có thế lực ở phía nam. Người tổ chức bữa tiệc nào dám đắc tội với Lục San San nên chỉ định đuổi thẳng Tống Tĩnh Đình đi ra ngoài. Tối hôm đó, Tống Xính Đình bị đuổi ra khỏi tiệc Từ thiện thì vô cùng là xấu hổ. Lục San San còn chế nhạo rằng một đứa con gái xấu xí sinh con ngoài giá thú mà lại còn dám tranh giành ánh hào quang với cả bạn tiểu thư trước mặt của phóng viên báo đại. Cút đi! Sau khi Trần Ninh nghe được chuyện trước đây của Tống Xính Đình và Lục San San, ánh mắt nhìn tới Lục San San của anh trở lên lạnh lùng hơn. Lục San San lúc lễ cũng đã chú ý tới Trần Ninh và Tống Xính Đình, không thể khác được. Khí độ của Trần Ninh cũng thật bồ sòng. Tổng sinh đình cũng xinh đẹp tuyệt sắc. Cặp Mỹ Nam, Mỹ Nữ này chính là lội bật giữa đám đông lại khiến cho buổi thực diệu không muốn chú ý đến thì cũng khó rồi. Khi mà Lục San San nhìn thấy Trần Ninh trong mắt của cô ta lóe lên một tia oán hận. Lục Thanh Vân là em trai của cô ta mà Trần Ninh thì lại dám giết em trai của cô ta. Hận này sẽ không đợi chờ chung. Tuy nhiên thì mục đích chính của cô ta trong khi đến Trung Hải lần này Không phải là để chuột trả thù cho em trai, mà chính là để tranh giành quyền đại lý vaccine từ giáo sư sang. Đây chính là coi, chính là điểm khác biệt giữa trúc gia và lục gia. Lục gia thì lý trí hơn, luôn luôn là ưu tiên lợi ích gia tộc làm đầu. Theo quan điểm của lục gia, trả thù chỉ là chuyện nhỏ. Thắng được quyền đại lý của vaccine ung thư gan để có thể kiếm được nhiều tiền mới chính là chuyện lớn. Suy nghĩ của trúc gia thì nẻ khác. Trúc Gia cho rằng kiếm tiền chỉ là thứ yếu Còn việc trả thù thì mới chính là quan trọng Do đó thì Sau khi thi thể của Lục Thanh Vân Và Trúc Kiều Ninh Được Trần Ninh đưa về đến Trúc Gia và Lục Gia Lục Gia thì lập tức cử Lục San San Đi tranh quyền đại lý vaccine Còn Trúc Gia thì lại ra lệnh triệu hợp tất cả các đệ tử và con cháu tụ họp Ở Trung Hải để giết chết Trần Ninh Khi mà Lục San San nhìn thấy Trần Ninh Kẻ thù giết em trai của mình Cô ta vẫn không kìm nòng được Lạnh lùng liền nói Anh chính là Trần Ninh. Ánh mắt của mọi người ở hiện trường đều tập trung vào Trần Ninh. Trần Ninh khẽ liền nói, không sai. Lục San San lạnh lùng liền nói, Lục gia chúng tôi nếu như có thủ tát báo, anh cố mà tự bảo vệ lấy chính mình. Trần Ninh thì cười lại liền nói, cô xem xem, cô đã nói hết những lời khuyên mà tôi muốn nói cho Lục gia các cô, vậy thì bây giờ tôi còn có thể nói gì đây? Lục San San không ngờ rằng Trần Ninh lại điên cuồng như vậy giết chết em trai cô lại còn nói rằng muốn quyền độc gia phải tự bảo vệ mình ở trên đời này có người như vậy sao lòng ngực của lục san san nhấp nhô kịch liệt nhưng mà cuối cùng thì cô ta vẫn nhịn được nhiệm vụ hàng đầu đêm nay không phải là xử lý trần anh ánh mắt cô ta rơi vào trong tống xính đình đang ở bên cạnh trần anh nhìn thấy được tống xính đình xinh đẹp động lòng người như vậy trong mắt không giấu được một vẻ khen tị cô ta kiềm chế nhạo rồi nói chúng ta hình như có quen biết nhau nhỉ Tống Sinh Đình bình, bình tĩnh liền nói. Tôi là người thường, làm sao có thể quen biết Lục Tiểu Thư chứ? Lục San San thì hờn ảnh. Cậu đừng có giả bộ với tôi, tôi còn chỉ nhớ rất tốt đó. Bà làm trước trong bữa tiệc từ thiện cứu trợ thiên tai, chính cô đã cướp đi ánh đèn sân khấu của tôi. Cuối cùng thì đã bị tôi đuổi ra khỏi bữa tiệc từ thiện. Tống Sinh Đình cắn môi. Không ngờ Lục Tiểu Thư lại còn nhớ tới chuyện này. Lục San San này cười này nghiền nói. ha." Ở phía nam còn chưa có người phụ nữ nào Có thể cướp đi ánh đèn sân khấu của tôi Vốn chi chỉ là đồ xấu xa như cô chứ Nhìn thấy cô là tôi đã không vui rồi Trần Ninh nghe thấy Lục San San xúc phạm Tống Sinh Đình như vậy Lập tức tức giận giơ tay lên không chút do so dự Tát một cái Bốp Trần Ninh tát thẳng vào mặt của Lục San San Cái tát quá là tàn nhẫn Trực tiếp làm cho khóe miệng của Lục San San sớm máu Lớt trang điểm ở trên mặt trở lên rối loạn Ngay cả mái tóc được trải chuốt kỹ càng trên đầu cũng đã trở thành một cái chuồng gà lộn xộn. Ai dám đánh tôi sao? Lục San San ôm cỏ má bị đánh, nhìn tới Trần Ninh không dám tin. Đám vệ sĩ ở phía sau cô ta thì cũng trở lên ngây ngốc, mà tất cả khách mời có mặt thì đều cũng đều ngây ngốc. Có người thì lại dám đánh lục tiểu thư sao? Ngay cả tống sinh đình cũng trở lên sững sốt. Trần Ninh quả thực đã tát cho Lục San San một cái. Trần Ninh nhìn tới Lục San San với vẻ mặt bình tĩnh, lãnh đạm liền nói: "Mở miệng lâu như vậy, không phải là món ăn đòn sao?" Lục San San là người có lòng tự trọng đặc biệt mạnh, mà bị Trần Ninh tát ở trước mặt mọi người, khiến cho cô ta có chút khó chịu hơn chính là bị giết. Mà lúc này hoàn hồn lại, thì cô ta giống như là một con hổ cái bị dẫm lên trên đuôi hét lên: "Anh ta đánh tôi, anh ta đánh tôi rồi, anh ta vậy mà lại dám đánh tôi." Vệ sĩ, bảo vệ của ban tổ chức, mấy người đến đây đánh chết cái tên khốn khiếp này cho tôi. Những vệ sĩ phía sau cô ta cuối cùng thì cũng có phản ứng. Từng người, từng người hung hăng xông đến muốn động tay với cả Trần Ninh. Lúc này thì bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát tức giận của một ông lão giằng tay! Sau đó thì mọi người ở hiện trường nhìn thấy lão giáo sư Giang Lam Phong, cùng với cả Giang Dung, Trương Tấn An, Đồng Kha và cùng xuất hiện. Ở bên cạnh giáo sư Giang còn có hơn chục chiến sĩ đặc công có đạn thật bảo vệ. Lục san san nhìn thấy giáo sư Giang, tình như là nhìn thấy cọng lông cứu mạng. Cô ta lớn tiếng là nói. Giáo sư à? Ông tới vừa đúng lúc đó. Tề thất vua này dám đánh tôi. Chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích. Tống Dính Đình nghe vậy thì vô cùng đo nắng, nhanh chóng liền nói. Không phải, chuyện này có chút hiểu nầm. Lục san san thì lại cười lạnh Hiểu nầm. Cô nói chuyện, chào cô tát tôi là có hiểu lầm sao? Tống Dính Đình vô cùng là no nắng, nhưng mà nhất thời thì không biết phản bác lại như thế nào, chỉ đành nước mắt lưng tròng thôi. Giáo sư Giang chậm rãi điện nói, Lục Tiểu Thư, cô muốn Lão Hồ phải cho cô lời giải thích như thế nào đây? Nữ San San chỉ vào Trần Đinh cười gần, tôi muốn tiền khốn này quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó thì quỳ xuống cho tôi tát mười cái. Cuối cùng thì tôi muốn đuổi hai người này cút ra ngoài, Không được tham gia tiệc rượu tối nay nữa. Nhiều khách có mặt tại hiên trường nắc đầu cảm thông sau khi nghe thấy vậy. Ánh mắt nhìn tới Trần Ninh và Tống Xính Đình đầy là thương hại. Vì sự bồng bột và nóng giận nhất thời mà lại tát lục tiểu thư một cái. Bây giờ chỉ sợ sẽ phải trả giá gấp chục lần rồi. Tống Xính Đình cũng tái mặt. Ba năm trước cô đã bị Nục San San làm nhục. Ba năm sau liệu vợ chồng cô có bị Nục San San làm nhục một lần nữa hay không? Giáo sư Sang gạt đầu với Lục San Săn, sau đó thì dặn dò lính đặc công ở phía sau. Hãy ta cho người phụ nữ tên Lục San San này mời cái tát nữa, sau đó đuổi cô ta cút ra ngoài, không được tham gia vào bữa tiệc của tôi nữa. Cái gì? Mọi người có mặt tại hiện trường thì đều bàng hoàng khi nghe thấy lời của giáo sư Sang để nói. Lục San San thậm chí còn lên giọng hét lên. Đáo Săn à, có phải ông hiểu sai rồi không? Tôi là Lục Đại Tiểu Thư. Chủ tịch của Lục San San của tập đoàn dược phẩm quốc tần đó. Người mà ông cần phải dạy dỗ không phải là đôi cầu nam nữ Trần Ninh và Tống Sinh Đình đó thì mới phải chứ. Giáo sư Giang tức giận liền nói, Cầm mẹ đêm nay Trần Ninh Sinh và Trần Phu Nhân chính là khách quý của tôi. Cô còn dám vô lễ với khách quý của tôi nữa thì hãy chờ ăn tát đi. Lão sư Giang vừa nói xong thì những binh lính bắt cảnh ở hiện trường lập tức đồng loạt động tay. Mấy người không chế vệ sĩ của Lục San San. Mấy người khác thì lại giữ chặt San San. Những người còn lại thì lại trực tiếp giơ tay, tát bôm bốp rất mạnh lên mặt của Lục San San. Những binh sĩ bắt cảnh này đều là binh lính của Trần Ninh. Trần Ninh chính là vị thần ở trong lòng của bọn họ. Vừa rồi Lục San San đã nói chuyện không tôn trọng với Trần Ninh và cả Tống Sinh Đỉnh, những người nính này sớm đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ tới lúc tát Lục San San thì mấy binh lính đó đã không còn có một chút thương xót, thẳng tay tát khiến cho hai má của Lục San San sưng lên, khuôn mặt thì đầy máu. Sau đó thì cả nhóm của Lục San San đã bị đuổi cút ra ngoài. Các vị khách tại buổi trượt rượu thấy như giáo sư Giang đã dạy cho Lục San San một bài học, lại còn đuổi Lục San San ra ngoài, thì mọi người đều chết nặng không thể tin được. Dù gì thì Lục San San cũng chính là Lục Đại Tiểu Thư của Lục gia, khá là có thân phận ở địa vị cũng như là ở phía Nam. Thật không ngờ rằng giáo sư Giang lại không hề để mặt chút nào cả. Tuy nhiên thì Lục San San đã bị đuổi ra ngoài. Điều đó thì cũng đã thể hiện tất cả mọi người đã bớt đi một đối thủ mạnh. Nên tất cả mọi người vẫn vô cùng là vui vẻ. Giáo sư Giang lúc này nhấc đi cả đô lên, cười để nói. Vừa rồi xảy ra chút chuyện không vui. Tôi đứng đây xin lỗi các vị khách và cả Trần Tiên Sinh cùng với cả Trần Phu Nhân. Sau đó thì giáo sư Giang sẽ thông báo rằng bữa tiệc tối nay chính thức được bắt đầu. Sau đó các nhà lãnh đạo của thành phố Trung Hải cũng như là một số ông lớn trong lĩnh vực y tế lần lượt lên sân khấu để phát biểu. Hiện trường nổi lên những tràng pháo tay vang rội đầy cho không khí của bữa tiệc trở lên cao trào ngút khí. Lúc bầu không khí của buổi tiệc đã lên tới đỉnh điểm, đích thân giáo sư Giang thông báo rằng vaccine ung thư khan do Viện Nghiên cứu Y khoa Ánh Dương phát triển Sẽ được trao cho công ty dược phẩm của tập đoàn Linh Đại là công ty dược phẩm Linh Thanh làm đại lý. Giáo sư Giang vừa nói xong thì tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chết nặng. Ngay cả Tống Dính Đình thì cũng đã ngừng hốc. Công ty dược phẩm Linh Thanh là một trong những công ty dược phẩm mới được thành lập trực thuộc tập đoàn của Linh Đại. Mà tên công ty Linh Thanh là do Tống Dính Đình đã đích thân đặt, ám chỉ rằng hai nhân vật quan trọng trong cuộc đời của cô chính là chồng cô. Trần Anh và con gái của cô, Tống Thành Thành. Tập đoàn Ninh Đại thì không được coi như là thứ gì ở trong số rất là nhiều tập đoàn tư bản tại hiện trường. Công ty dược phẩm Ninh Thành là một công ty con của tập đoàn Ninh Đại, cũng chính là công ty yếu nhất trong số nhiều công ty dược phẩm tại đây. Mặc dù Tống Sính Đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch làm đại ní, nhưng mà cô luôn cảm thấy rằng lần này công ty Ninh Thành đến đây chỉ là làm nền và sẽ không có bất kỳ cơ hội có được quyền đại lý vaccine nào cả. Vì vậy mà khi giáo sư Giang thông báo rằng công ty Linh Thanh của cô đã có được quyền đại lý vaccine với giá đại lý hàng năm là 1 tỷ nhân dân tệ, cô đã rất là sốc. Cuối cùng thì vẫn chính là Trần Ninh cười nhắc nhở Tống Dinh Đình. Dinh Đình, em còn gần sao vậy làm gì chứ? Giáo sư Giang đã nói chọn em làm đại lý. Em không lên sân khấu, nói lời cảm ơn sao? Tống Dinh Đình thì cuối cùng cũng đã hồi phục lại được tinh thần Cố gắng làm dịu đi sự phấn khích của chính mình, cô bước lên sân khấu, bắt tay với cả giáo sư Sang, sau đó thì cầm lấy micro, xúc động để nói, Cảm ơn, cảm ơn giáo sư Sang đã tin tưởng công ty chúng tôi, cuối cùng đã chọn hợp tác với công ty của chúng tôi. Tôi cũng sẽ ở tại đây, hứa rằng tôi nhất định sẽ cố gắng để trở thành một đại lý vaccine tốt nhất, đóng góp lại cho xã hội. Nhờ ông chủ của các tập đoàn tư bản và người đại diện cũng đã lấy lại tinh thần Mọi người đều thấy rằng người có được quyền đại ní vaccine Hóa ra này là một nhân vật nhỏ bé như Tống Sinh Đình Thì đột nhiên bất mãn hết người này đến người khác kích động, phẫn nộ, bừng bừng liền mắng Thực lực của cô ta yếu hơn chúng tôi Sẽ vào cái gì mà lại lấy được quyền làm đại lý chứ Đúng vậy, tập đoàn của chúng tôi so với cả cô ta mạnh hơn rất nhiều Phí đại lý cũng sẽ cao gấp tới 3 lần của cô ta. Công ty dược phẩm của chúng tôi có quy mô lớn nhất. Tại sao thì công ty nhỏ, thậm chí còn không có cả nhà máy sản xuất dược phẩm lại có thể có được quyền làm đại lý chứ? Đúng vậy, giáo sư Săng. Quyết định này của ông có phải là quá nóng vội rồi không? Thấy mọi người phản đối, giáo sư Săng xua tay ra hiệu với mọi người im lặng. Sau đó thì ông bình tĩnh điền giải thích. Mọi người biết rằng Lý Thủy Nham. Chủ tịch của tập đoàn dược phẩm sai Hòa đã bị hủy tư cách tham gia buổi tiệc này, chỉ vì là hành vi sai trái của anh ta, đúng không? Và Nục San San, chủ tịch của tập đoàn dược phẩm quốc Tần nữa, mọi người cũng đã vừa nhìn thấy tôi đã đuổi cô ta ra ngoài. Từ hai chuyện này thì có thể cũng đã nhìn ra rất nhiều, điều tôi đánh giá cao nhất chính là nhân phẩm, rồi sau đó mới chính là thực lực của các công ty. Giáo sư Giang nói đến đây thì ông dừng lại nhìn tới Tống Sĩnh Đình cười niệm nói, Trần Tiên Sinh là bạn của tôi, cậu ấy đã luôn ủng hộ trong công việc nghiên cứu của tôi. Tôi đã hiểu rõ tư cách và hành xử làm người của Tống Tiểu Thư, tuyệt đối chính là người đáng tin cậy. Tôi tin tưởng Trần Tiên Sinh và Tống Tiểu Thư, vì vậy thì cuối cùng tôi đã chọn sao lại đại ní vaccine cho công ty Ninh Thành. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu cho. Nhớ chủ tập đoàn ở tại hiện trường vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, nhưng mà họ cũng không thể làm gì nên buộc phải chấp nhận thực tế này. Mà người vui vẻ, người thì lại buồn bã. Tống Dinh Đình thì đang đắm chìm ở trong niềm vui sướng, tột độ khi nhận được quyền nàm đại ní vaccine ung thư. Nhưng một số người thì lại chìm ở trong sự phẫn nộ vô cùng. Đó chính là Lục San San. Lục San San vừa xử lý vết thương, cô ta không có bị thương nặng, nhưng mà hai má thì lại sưng tấy rất là nghiêm trọng. Bình thường cô ta yêu cầu xinh đẹp, nhưng mà bây giờ nhìn cô ta lại giống như là một cái đầu heo. Cô ta nả hét như là một người phụ nữ chua ngoa, nguyên rụa Trần Ninh, Tống Sinh Đình và Giang Lam Phong một cách độc ác. Cô ta hung hăng để nói. a quý, lập tức thông báo cho gia tộc, phái người tới. Tôi phải giết cái đôi cậu Lam Nữ, Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Còn phải dạy cho cả Giang Lam Phong một bài học nữa. a quý chính ở thủ hạ bên cạnh của Lục San San, người ngoài 40 tuổi, tính tình trầm ổn Ông ta chầm giọng thuyết phục. Đại tiểu thư, xin hãy bình tĩnh. Tôi nghĩ không cần phải vội thông báo cho gia tộc cường người đến để động thủ đâu. Lục San San thì tức giận liền nói. Tôi đã bị đám người đó đánh thành như vậy. Ông còn bảo tôi bình tĩnh sao? A Quý cũng kính lại liền nói. Trần Ninh và Tống Sinh Đình quả nhiên là vô cùng đáng ghét. Nhưng mà hai người bọn chúng đã là người sắp chết. Sao mà đại tiểu tư phải tức giận với bọn chúng làm gì chứ? Lục San San thì kinh ngạc. Ông nói vậy là có ý gì chứ? A Quý thì cười lại liền nói. Đại tiểu thư à, cô quên mất là Trúc Gia Đã phát lệnh triệu tập đám đệ tử ở Trung Hải Để giết chết người của Trần Ninh hay sao? Lực san san nhìn sáng hai mắt lên, ha, ừ nha, chuyện này đúng là tôi đã quên mất Nghe nói rằng Trúc Phong Hoa chính là con trai trưởng của Trúc Hộ Thiền Ngày mai sẽ đích thân dẫn đệ tử và con cháu của ông ta Đến Trung Hải để tiêu diệt cả nhà Trần Ninh a quý cười nền nói Đúng vậy, vậy tôi mới nói rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đều là những người sắp chết, không cần đại tiểu thư phải đích thân ra tay. Nô san san gật đầu. Theo như tin tức mới nhận tôi đã nhận được, thì Giang Nam Phong đã thực sự trao quyền đại lý vaccine cho con chó cái Tống Sinh Đình đó. Cũng tốt thôi, đại chốt ra giết chết Trần Ninh và Tống Sinh Đình, tôi sẽ đến nói chuyện với cả Giang Nam Phong một lần nữa. Tôi nhất định phải có được bản quyền đại lý của vaccine ung thư gan này. A quý nệ khen. <cười> Chúc mừng Đại Tiểu Thư đã có lựa chọn đúng đắn nhất. Lục San San thì căm hận lại nói, tôi đã rất nóng nồng, muốn chứng kiến rằng Trúc Phong Hoa phá hủy cả nhà Tần Ninh rồi. Lúc này, tỉnh Nị Thiên Hải sân bay, một hàng dài xe Mercedes màu đen xếp thành một đoàn giống như là Hắc Long lần lượt đi vào cửa sừng ở cổng sân bay. Nhanh, nhanh lên, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh nữa lên. Khi đoàn xe dừng lại, Những người đàn ông mặc vest đen được đào tạo bài bản xuống xe và liền tập trung lại. Trong mấy chốc, hàng trăm người đàn ông mặc áo vest đen đã xếp thành hai hàng. Sau đó thì ở trên một chiếc Mercedes s 600 l phía trước, một người đàn ông trung niên cao lớn, mắt đại bằng liền bước xuống. Người đàn ông này chính là cha của Trúc Kiều Linh, con trai của Trúc Hổ Tiền, đương gia của Trúc gia Trúc Phong Hoa. Một ông già dáng người thấp bé nhưng mà ác quỷ xuất hiện ở bên cạnh của trúc phòng hoa kính cần liền nói. Đại giả hàng nghìn chiếc chuyên cơ của Trung Hải đã chuẩn bị sẵn sàng. Trúc phòng hoa gật đầu, lạnh đồng liền hỏi. Ác quỷ, tất cả đệ tử trúc gia chúng ta đều đã tụ tập ở Trung Hải rồi sao? Ác quỷ cười liền nói. Đúng vậy, đã có hàng ngàn đệ tử từ khắp nơi tụ hội về Trung Hải rồi bọn họ đang chờ đại gia ngày đích thân tới Trung Hải dẫn bọn họ đi báo tù cho đại thiếu gia trước phong hoa vô cùng hài lòng liền ra lệnh lên máy bay xuất phát đến Trung Hải giết chân Ninh sửa hận giáo sư Giang Phong tuyên bố sẽ hợp tác với tập đoàn Linh Đại bàn giao vaccine ung thư gan cho Tống Xính Đình làm đại lý hai bên đã ký hợp đồng ngay tại chỗ Tống Xính Đình đã chính thức giành được quyền đại lý vaccine Sau khi ký hợp đồng, Tống Sinh Đình vô cùng kích động phát biểu ở trên sân khấu. Cảm ơn sự tin tưởng của giáo sư Giang. Ngoài ra thì cô còn hứa sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình ở trong việc quảng bá vaccine, mang lại lợi ích cho xã hội và nhân loại và đồng thời thì cũng hoan nghênh những bậc cao niên ở trong lĩnh vực y tế giám sát mình. Trần Ninh mỉm cười nhìn tới Tống Sinh Đình ở trên sân khấu. Anh thích nhìn nụ cười tươi như là hoa của cô. Điền trừ thì nặng nẽ xuất hiện bên cạnh Trần Ninh, nhỏ giọng nên nói. Thiếu gia thiếu phu nhân rất là vui vẻ. Trần Ninh lạnh nhạt nên nói. Cô ấy và Thành Thành mấy năm qua đã trải đường qua nhiều oan ức rồi. Tôi sẽ muốn cô ấy từ nay về sau sẽ được hạnh phúc như vậy. Điền trừ thấp giọng liền nói. Tôi vừa nhận được tin tức từ Trúc Gia, Trúc Náo Tự, Trúc Khổ Thiền Đã ra lệnh trợ tập toàn tự đệ tử và con cháu của Trúc Gia. Tập trung ở Trung Hải để báo thù cho Trúc Cựu Ninh rồi. Trần Ninh thản nhiên nên hỏi Báo thủ sao Điền trừ nên nói Đúng vậy Trúc Gia đã truyền tin nói rằng Muốn giết cả nhà cậu Bồi tắng cho Trúc Kiều Ninh Trần Ninh nghe vậy Thì hơi sảm mặt xuống Trời cuồng đổ mưa Người điên gặp họa. Tính ra thời hạn tôi cho Trúc Gia Đã rút khỏi Trung Hải Cũng không còn mấy ngày nữa Nếu như Trúc Gia đã quyết tâm đi Con đường riêng của mình Vậy lên thì Cứ để cho bọn chúng Tự nhận quả đắng là được rồi Điền trừ nên nói Còn có một cả chuyện muốn báo cáo với thiên giả. Trần Ninh Điển nói, nói đi. Điện trừ này nói, liên quan đến chiến khu của Vương Đạo Phương, quân đội của Vương Bảo Phương sẽ có nghi lễ chào quân Hàm Đại tá cấp trung vào trong ngày mai. Vương Đạo Phương muốn mời cậu tới tham gia nghi lễ chào quân Hàm ấy. Ông ấy nói rằng cấp giới của ông ấy luôn coi cậu như thần tượng, luôn muốn chứng kiến sự xuất hiện của người anh hùng chính là cậu. Nếu cậu có thời gian... Hãy tham gia nghi lễ cho quân hàm vài phút. Nhất định sẽ có tác dụng khích lệ những quân nhân cấp trung này. Trần Ninh bình tĩnh để nói. Bất kể người trong quân đội nào, chúng ta giao quan trọng chính là trụ cột. vương Đạo Phương là người đi ra từ quân đội Bắc Cảnh cùng với cả chúng ta. Tôi đương nhiên sẽ hỗ trợ ông ấy rồi. Anh giúp tôi nói cho ông ấy biết. Tôi sẽ dành thời gian tham gia nghi lễ cho quân hàm đó. Điền Trừ thì vui mừng khôn xiết. <cười> Phương Đạo Phương nhất định sẽ kích động đến phát điên, nếu như biết rằng thiếu xa hăng ngại sẽ tham dự đó. Chân Đức nhàn nhạt, nhạt điện nói, hãy nhớ rằng tôi không muốn công khai, nghi nể trao quân hàm chỉ có thể có người ở trong quân đội chúng ta. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội khác đều sẽ không được phép tham gia. Điện trừ liền thưa, vâng, tôi sẽ thông báo cho Phương Đạo Phương. Ngày hôm sau, tin tức tập đoàn Ninh Đại đã giành được quyền đại lý đối với cả vắc xin ung thư gan nộ xa. Giá cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại Từ mở cửa buổi sáng Đã liên tăng vọt trực tiếp Vọt lên tận mức giới hạn rồi Tống Sinh Đình cũng đã bắt đầu bận rộn Với cả chuyện ở công ty dược phẩm Đồng Kha thì những ngày này Cô đã phát hiện ra rất nhiều bí mật của Trần Ninh Càng khám phá ra nhiều bí mật Thì cô cảm thấy rằng anh rẻ này của cô Sao không thể dò được Cô cũng càng tò mò và ngưỡng mộ Trần Ninh hơn Buổi sáng Đồng Kha đến bên cạnh Trần Ninh định đọt nên nói Anh trẻ à, chị họ nhờ anh đưa em đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở thành phố Trung Hải Hôm nay anh có rảnh không? Trần Ninh nhà dòng liền nói Không rảnh. anh sẽ phải tham gia một sự kiện Đồng Kha không khỏi nổ vẻ thất vọng khi nghe thấy vậy Nhưng mà rất nhanh thì cô lại liền nói Anh trẻ à, anh tham gia hoạt động gì vậy? Đưa em đi cùng, ở nhà gì chán quá rồi Trần Ninh thì trực tiếp liền từ chối Hoạt động mà anh tham gia không thích hợp đi cùng đâu Đồng Kha thì càng tò mò, không biết rằng Trần Ninh đang định tham gia hoạt động gì. Thấy Trần Ninh sẽ không đồng ý cho cô tham gia, cô đảo mắt tới hai lần, rồi danh mảnh để nói. Anh dạ, nếu anh không dẫn em đi, em ở nhà một mình sẽ rất buồn chán đó. Trần Ninh nếch nhìn Đồng Kha rồi nói. Sau đó thì sao? Đồng Kha danh mảnh để nói. Nếu như em chán, thì sẽ nói chuyện phiếm với cả mấy người gì. Trong lúc vô tình, có lẽ nếu như nói hết bí mật của anh, không biết là... Mấy người gì sợ chết không nhị Trần Ninh thì niền chậm mặt Em đang uy hiếp anh Đồng Kha cười khúc khích Niền nói À không phải đâu Chỉ là hôm nay em buồn chán Muốn cùng anh trẻ đi tham gia hoạt động gì đó thôi Trần Ninh và cả Đồng Kha Mắt lớn nhìn mắt nhỏ Điều này làm cho Trần Ninh có chút bất lực cô em dâu này không có sợ anh Cuối cùng anh liền nói Được rồi Này em tự yêu cầu thì đừng có khối hận Đồng Kha nghe như vậy thì có chút căng thẳng Nhưng mà lòng hiểu kỳ của cô gái này Thì lại còn nghiêm trọng hơn cả mèo đó Cô ấy có chút kích động nghe nói Em không sợ đâu Anh sẽ không phải là người xấu mà Trần Đinh nói như vậy Nghe tới thì cười không được Mà khóc cũng không xong Trần Đinh cùng với cả đồng khá ra ngoài Vẫn là lái chiếc xe polo cũ kỹ đó Trần Đinh và lái xe ra khỏi Hoa viên tiểu khu sang tân Thì ngay lập tức bị theo dõi Hơn nữa còn có hai nhóm người theo sau Trần Đinh một chiếc mô tô thể thao và một chiếc Lexon. Trần Ninh nước kính hậu thì nhìn thấy hai chiếc đi theo sau, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng của Trần Ninh, Đồng Kha không khỏi kinh ngạc nhìn hỏi: "Anh trẻ à? Có chuyện gì vậy?" Trần Ninh cười nhẹ nói: "Có người theo dõi chúng ta, còn có cả hai nhóm người." Đồng Kha đột nhiên trở nên căng thẳng hơn: "Ai vậy? Có phải là người của thúc Sa và cả nục gia phải đến để báo thù không?" Trần Ninh khẽ nhếch nói: "Có khả năng đó, em có sợ không?" Ai là anh thả em ở ngã tư phía trước nhé. Tiêm của đồng khát đập thình thịch, rất căng thẳng, nhưng mà cũng rất nảy cao hứng. Cô từ chối. Không, có anh dẻ ở đây thì em không có sợ gì cả. Trần Ninh thì lại cười khổ, không ngờ rằng cô em dâu nhỏ này lại tin tưởng mình tới như vậy. Suy đoán của Trần Ninh không sai, có một nhóm người đi theo bọn họ. Chiếc xe máy theo sau chính là do Trung Hải, Ní Công Tử, Ní Thủy Nâm phải đến. Tối hôm qua, Ný Thị Nâm bị tước bỏ quyền tham gia ở bữa tiệc ngay trước mặt, vô cùng là xấu hổ, nên anh ta căm hận Trần Ninh và Tống Sĩnh Đình đến chết. Hôm nay đã phái người theo dõi Trần Ninh, chính là tìm cơ hội để tấn công Trần Ninh báo thù. Còn chiếc nét xù khác theo sau Trần Ninh thì là do Trúc Phong Hoa phái tới. Trúc Phong Hoa đã đến Trung Hải và tập hợp được một số lượng lớn đệ tử và con cháu muốn nắm bắt được tung tính của Trần Ninh để có thể thay ra tay được với Trần Ninh bất cứ lúc nào. Trần Ninh thì chậm rãi lái chiếc xe Pollo đi ra khỏi thành phố đến vùng ngoại ô. Cuối cùng thì Trần Ninh lái xe đến một căn cứ quân sự bí mật ở ngoại ô. Ở bên ngoài căn cứ quân sự này thì trông giống như là một nhà máy bỏ hoang, tường cao, cửa đóng then cài. Nhưng mà khi xe của Trần Ninh vừa xuất hiện ở cổng căn cứ thì cánh cửa của căn cứ lại từ từ mở ra. Trần Ninh lái xe đi vào, cửa căn cứ này từ từ đóng lại yên tĩnh như lúc đầu. Chiếc xe máy Và cả chiếc lích xù đi theo sau Trần Ninh, nhìn thấy Trần Ninh bước vào trong khu nhà xưởng Bỏ Hoang, thì ngay lập tức rời đi, đồng thời cũng báo cáo cho chủ nhân của chúng là Trần Ninh hiện đang ở đâu. lối Thiên Đông, Câu Lạc Bộ, Suối Nước Nóng Trúc ra có hơn 3.000 đệ tử từ ở khắp nơi trên thế giới. Những người này đều ở trong thế giới ngầm ở phía Nam. Bất cứ lúc nào cũng có người ở trong xã hội, anh em nào đó cũng ở trong xã hội. Nhóm người này tụ tập với nhau, giết người không khơi tay. Lúc hàng ngàn người đang cây ồn ào Thì Trúc Phong Hoa xuất hiện Cùng với cả một nhóm tùy tùng ở phía sau Đại gia đến rồi Các đệ tử tại hiện tượng lần lượt hét lên Sau đó thì dần dần yên tĩnh trở lại Đều nhìn về phía của Trúc Phong Hoa Trúc Phong Hoa đắc ý để nói Tôi đã nghe ngóng ra Trần Ninh hiện đang ở trong một nhà máy bảo hoàng Ở ngoại ô Mọi người cùng tôi nên sẽ xuất phát Bắt lấy Trần Ninh Mỗi người một đào muốn tôi Sẽ đưa tiến Trần Ninh ngay ở tại chỗ 3.000 đệ tử cùng nhau giống đến. Toàn hành! 3.000 đệ tử lần lượt lên xe, đoàn xe dài không đếm sẻ, hồng hồ khởi hành ra khỏi ngoại thành. Căn cứ bí mật ngoại ô đang diễn ra nghi lễ chào quần hàm. Ở trên sân tập luyện, hơn 20.000 chiến sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí đứng ngay ngắn theo hỏa ngũ. Ở bên cạnh còn có cả xe tăng, xe bọc thép, xe địa hình, vũ trang và các loại phương tiện sẵn sàng chiến đấu kháng Thậm chí thì ở trong sân đỗ và nhà chứa máy bay ở phía xa, nhiều loài trục thăng phũ trang và một vài máy bay chiến đấu cũng đang đậu ở đó. Hơn 20.000 cán bộ chiến sĩ phấn khởi hướng về lễ trao quân hàm ở trên sân khấu. Vì hôm nay thiếu soái của Bắc Cảnh, Chiến Thần Hoa Hạ, liềm tin ở trong lòng vô số của binh sĩ Trung Hoa ở đây là Trần Ninh đã được thực sự đến thăm căn cứ tham dự lễ trao quân hàm này. Mà lúc này thì tất cả các binh lính đều nhìn về phía của Trần Ninh. Người vừa mới tới phong hàm cho người mới giáo quan kia. Về mặt thì dân chào phấn khởi. Trần Ninh mặc thường phục, đích thân trao quân hàm cho người giáo quan. Sau đó liền nói ngắn gọn. Đời này sẽ không bao giờ hối hận, là lính của Hoa Hạ. Các vị đồng bào, đừng có quên nhiệm vụ của chính mình. Hãy mạnh mẽ, tiến lên, khánh vác lấy trọng trách, bảo vệ quê hương đất nước. Vương Đạo Phương, Điền Trừ và hơn 20.000 chiến binh tại chiến trường cùng nhau liền hô to. Ông quên nhiệm vụ, tiến lên và vác trọng trách, bảo vệ quê hương đất nước Đồng Kha đứng ở dưới sân khấu ngây ngốc nhìn thấy Trần Ninh ở trên sân khấu thì trong lòng sừng sốt không thể tả được Cô ấy nhìn Trần Ninh và nghĩ Anh rể của mình thực sự là một cựu chiến binh bình thường sao Tại sao mình lại thấy rằng những người Ninh này dường như là rất phấn khích khi nhìn thấy anh ấy Anh ấy dường như là còn uy phong hơn cả thủ trưởng vương nữa Lúc này Trần Ninh đã bước xuống sân khấu rồi. Điền trừ, Phương Đạo Phương và những người khác liền đi theo. Phương Đạo Phương kính cẩn liền hỏi Trần Ninh. Anh có muốn đến nhà ăn trưa cùng với cả binh lính trước khi rời đi không? Trần Ninh vừa muốn nói thì đột nhiên nhìn thấy một người lính làm nhiệm vụ canh gác, bước nhanh liền chạy tới. Phương Đạo Phương tức giận liền nói. Có chuyện gì mà vội vàng như thế, còn ra cái thể thống gì nữa chứ? Người lính làm nhiệm vụ chào nể sau đó liền nói lớn. Báo cáo, bên ngoài căn cứ có vô số xe cùng hàng nghìn người đã đang tập tụ. Những người này dường như đang định đột nhập vào căn cứ của chúng ta. Vương Đạo Phương nghe vậy, bèn ngạc nhiên điện nói. Hàng nghìn người đã tụ tập ở bên ngoài, muốn xông vào căn cứ của chúng ta sao? Lại còn có cả loại chuyện này nữa sao? Trần Ninh nạy nhạt điện nói. Lúc tôi đến đây, hình như có người theo dõi. Nếu tôi đoán không sai, thì nhóm người bên ngoài hẳn là người của Trúc Sa đến để tìm tôi báo thù. Vương Đạo Phương tức giận liền nói Trúc giả, thật sự không biết sống chết mà Chuyện này của tôi Điều động đội 1 và đội 2 Chỉ bắt tất cả những tên Không biết trả cao đất giày đó về đây Bộ hạ bên cạnh của Vương Đạo Phương Đang chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh Ngay lập tức Trần Ninh nhìn lại ngăn lại Không cần phải ra ngoài Cứ để cho bọn chúng tự mình xông vào đi Vương Đạo Phương về nghe xong liền giận sốt Lập tức hiểu được ý của Trần Ninh Cười liền nói Ờ cũng đúng Cho bọn chúng vào đi, vừa hay chúng ta có thể đóng cửa lại để bà đánh chó. Vương Đạo Phương nói xong thì liền hạ lệnh cho binh lính đang trực ở cửa rút nuôi để cho những người ở ngoài xông vào. Vâng, hàng trăm chiếc ô tô đang đậu ở trên bãi đất hoang trống ở ngoài cổng căn cứ. Có những chiếc Bentley, Mercedes, BMW, ngũ tinh hỏng quang và cả những chiếc xe bus quân sự nhỏ nữa. Hơn 3.000 người đàn ông đang đằng sát khí bước xuống xe. Rồi lại tập trung lại cùng với cả nhau Những người này đều cầm trong tay ống sắt và dao dựa Mà thậm chí thì còn có người cầm cả súng đục Ở trong tay Trúc Phong Hoa xuất hiện ở trước mặt đám người Liếc mắt nhìn Khu nhà sườn bỏ hoang Trước mặt đóng chặt cửa hỏi thuộc hạ bên cạnh A quỷ Trần Ninh hiện trốn ở trong cái nhà máy bỏ hoang này sao A quỷ gật đầu Đúng vậy, hiện tại cậu ta đang ở bên trong Trúc Phong Hoa lạnh lùng liền nói Nhà máy này làm gì A quỷ nhìn các điểm đánh dấu ở Trên bản đồ điện thoại liền cười Ở trên bản đồ thì thực tế Đây chính là một nhà máy dược phẩm lớn Đã bỏ hoang hơn tới 10 năm rồi Trước phong hoa thì thắc mắc Nhà máy dược phẩm bỏ hoang sao Tại sao Trần Ninh từ xa chạy tới tận đây chứ A quỷ cười nền nói à, Nghe nói vợ chồng của Trần Ninh Đã thành công Xin được quyền làm đại lý vaccine ung thư gan Từ giáo sư sáng. Tôi đoán rằng Trần Ninh đang có ý định xây dựng một nhà máy sản xuất dược, nên chắc chắn đến đây để xem địa điểm có phù hợp hay không. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 25 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn ở tập 26 để xem rằng diễn biến vụ đánh nhau này như thế nào nhé. Xin chào!